Trương 1351, lo lắng. Người đăng, Linh HTT. Lợi hại như vậy, địch cửu âm thầm kinh hãi, may mắn hắn còn không có bước vào bước thứ sáu, nếu như đã bước vào bước thứ sáu, vậy hắn hiện tại đi tìm Khương Thiên Vương sợ là đi mất mặt. Hắn đều bước thứ sáu, vẫn cùng phóng cửu trọng không sai biệt lắm thực lực đi chẳng phải là mất mặt. Phóng cửu trọng gật gật đầu không nói gì, bởi vì Khương Thiên Vương đích thật là lợi hại như vậy. Địch cửu thực lực hắn được chứng kiến, có lẽ địch cửu còn có chuẩn bị ở sau không thi triển đi ra, bất quá hắn giống nhau có hậu thủ. Địch cửu cùng Khương Thiên Vương so với, còn muốn tranh lệch rất nhiều. Cái kia hư mộ luôn vậy là cái gì người? Chầm mặc một hồi sau, địch cửu lần nữa hỏi. Phóng cửu trọng đồng dạng trầm mặc xuống, một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng, người này so Khương Thiên Vương còn muốn thần bí, ta hoài nghi thực lực của hắn so Khương Thiên Vương còn mạnh hơn. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua, ta căn bản cũng không biết rõ lai lịch của hắn. Lúc trước nếu như hắn ra tay ngăn trở ta nghĩ muốn chạy trốn, chỉ sợ muốn dùng càng lớn một cái giá lớn. Địch cửu gần gần đầu, người hoài nghi là có đạo lý. Nói như vậy, hai cường giả đi cùng một chỗ, gặp phải đối thủ, đều là yếu xuất thủ trước mạnh áp trận. Chính là bởi vì như thế, địch cửu mới nói phóng cửu trọng nói có đạo lý. Phóng cửu trọng thở dài, ta sợ dĩ lo lắng, cũng không phải sợ bây giờ Khương Thiên Vương, mà là sợ lại tấn cấp Khương Thiên Vương. Khương Thiên Vương rất có thể đã đến vạn đạo quy lưu cấp độ. Có ý tứ gì? Địch cửu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhìn xem phóng cửu trọng. Phóng cửu trọng nói ra, Khương Thiên Vương lúc ban đầu tu luyện đại đạo là sinh tử đại đạo, hắn ở đây hỗn độn bên trong cả mộ vạn đạo quy lưu về sau, thì có năng lực đem người khác đại đạo hóa thành chính mình đại đạo chi nhánh. Chính là bởi vì như thế, hắn mới bốn phía chóc bong cường đại tu sĩ đạo cơ, sau đó lại đem tụ tập đến chính mình đại đạo bên trong, lớn mạnh chính mình đại đạo cấp độ tăng cường thực lực của mình. Địch cửu không nói gì, hắn đã sớm đoán được Khương Thiên Vương cũng hẳn là cô đồng cùng hắn đạo thụ giống nhau đại đạo trụ cột. Hoặc là Khương Thiên Vương cô đồng không phải đạo thụ, mà là đạo hải tụ tập vô số dòng sông chi nhánh kỳ thật đạo lý cũng giống như vậy. Ta vẫn cho rằng Khương Thiên Vương là bước thứ bảy cường giả, nhưng cùng ngươi một trận chiến sau ta có chút ít hoài nghi Khương Thiên Vương hiện tại cũng không phải bước thứ bảy, mà là bước thứ sáu viên mãn. Nếu như Khương Thiên Vương thật là bước thứ sáu viên mãn, vậy quá mức đáng sợ. Địch cửu nghe nói như thế, trong nội tâm nhảy dựng, Hắn phát hiện mình cũng có chút vào trước là chủ, hắn đồng dạng cho rằng Khương Thiên Vương là bước thứ bảy cường giả. Trên thực tế phóng cửu trọng đoán sai mới đúng đúng đấy, Khương Thiên Vương rất có thể còn chưa tới bước thứ bảy. Khương Thiên Vương chính là bởi vì không đến bước thứ bảy, lúc này mới tìm kiếm khắp nơi đỉnh cấp đại đạo đạo cảnh sau đó mượn nhờ cái này đỉnh cấp đại đạo đạo cảnh bước vào bước thứ bảy. Nếu thật là như vậy, một khi Khương Thiên Vương bước vào bước thứ bảy, hắn coi như là lập tức tấn cấp đã đến bước thứ sáu, chống lại Khương Thiên Vương, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng ít. Phóng cửu trọng tiếp tục nói, Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân bây giờ đang ở cùng một chỗ ta không biết bọn hắn muốn dùng kinh nghiệm của ta phán đoán, hai người này rất có thể đang tìm kiếm đỉnh cấp quy tắc vũ trụ thế giới. Duy nhất mục đích phải là muốn hủy diệt những thứ này bị bọn hắn phát hiện quy tắc vũ trụ thế giới, sau đó chóc bong trong đó vũ trụ đảo tắc đến hoàn thiện bọn họ đại đảo. Thiểm điện! Địch cửu nghe đến đó, không chút lựa chọn kêu một tiếng. Thiểm điện hầu như bằng tốc độ nhanh đã rơi vào địch cửu trước mặt, nịnh nọt nói, thái gia có cái gì phân phó? Nó tại đây hỗn độn phi tinh bên trên tu luyện, quả thực là tiến triển cực nhanh. Nếu là muốn đột phá bước vào tầng cao hơn lần, tốt nhất là có một cái vũ trụ đảo mạch. Chính là địch cửu không gọi nó, nó cũng ý định hướng địch cửu muốn một cái vũ trụ đảo mạch. Địch cửu không có để ý thiểm điện, mà là nhìn xem phóng cửu trọng, phóng đảo hiểu, có thể hay không đem hư mộ luôn cùng Khương Thiên Vương họa vẽ ra đến Phóng cửu trọng không có nửa điểm do dự, trong hư không tiện tay khu vực Khương Thiên Vương đầu to cùng hư mộ luôn phiêu giật tiêu sái hình tượng liền xuất hiện ở trong hư không. Thiểm điện vừa nhìn tại đây hai cái bức hỏa, lập tức liền kêu đạo thái gia chính là chỗ này hai tên ra hỏa, bọn hắn tại hỗn độn bên trong đi dạo, còn nói tìm kiếm có sinh mạng đại đạo quy tắc vũ trụ, hoàn thiện bọn họ đại đạo chi nguyên. Địch cửu sắc mặt trở nên khó nhìn lên, tay của hắn lập tức liền đã rơi vào thiểm điện trên đầu thiểm điện đánh dấu bên trên. Thiểm điện trông thấy địch cửu sắc mặt nhìn không tốt, không dám muốn vũ trụ đạo mạch cũng không có dám động. Thật lâu về sau, địch cửu thu tay về, chỉ hoãn vừa nói đạo ta khẳng định thiểm điện bị Khương Thiên Vương cùng hư mộ luân làm đạo tắc ấn ký, thế nhưng là ta vậy mà không cảm giác được. Cái này ấn ký rất có thể là hư mộ luân làm, Khương Thiên Vương ấn ký ta quen thuộc. Thái gia thiểm điện không hiểu nhìn xem địch cửu. Địch cửu trầm giọng nói ra, ban đầu ở hỗn độn trong, ngươi đang ở đây một bên nhìn xem cái kia hai tên ra hỏa thời điểm có lẽ bị người khác phát hiện. Không thể nào đâu, nếu như bị phát hiện rồi, ta còn có thể ở nơi đây. Thiểm điện nghi hoặc nói. Địch cửu hừ lạnh nói, ngươi là thất trảo thần côn không sai, thế nhưng cũng chỉ là tại bộ phận trong mắt người có giá trị, tại chính thức cường giả trong mắt thất trảo thần côn cũng liền như vậy mà thôi, huống chi, bọn hắn để cho chạy ngươi sợ là phải tìm sau lưng ngươi người, cũng chính là ta. Thiểm điện trong mắt hiện ra hoàng sợ. Địch cửu xuất ra một quả giới chỉ đưa cho thiểm điện nói ra, nơi này có vũ trụ đạo mạch cùng một ít đạo quả, người lập tức đi bế quan, tranh thủ trong thời gian ngắn bước vào bước thứ năm. là thái gia thiểm điện tranh thủ thời gian nắm lên giới chỉ, lẻ lên một cái, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Địch cửu trong mắt có chút lo lắng, nhìn hắn lấy phóng cửu trọng nói ra, phóng đạo hữu ta phải hiện tại liền bế quan tu luyện, tranh thủ tiến thêm một bước. Ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ, khống chế được hỗn độn phi tinh tiến về trước cửu trọng thiên chỗ, ta lo lắng Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân sẽ đối với chỗ đó ra tay. Phóng cửu trọng nghe được địch cửu mà nói mỉm cười, sẽ không, bọn hắn tuy nhiên phải tìm có sinh mạng đại đạo vũ trụ, cũng là không đến mức đối cửu trọng thiên ra tay. Cửu trọng thiên là ta lưu lại, cái chỗ kia đại đạo quy tắc, không cách nào làm cho Khương Thiên Vương hoặc là Hư Mộ Luân đại đạo tăng lên, bọn hắn muốn tìm là rất cao quy tắc. Địch cửu đưa tay đã ngừng lại phóng cửu trọng mà nói, ngữ khí ngưng trọng nói ra, phóng đảo hiểu, cái chỗ kia sớm đã không còn là lúc trước cửu trọng thiên vũ trụ. Ta cùng hai cái huynh đệ cùng một chỗ, tại hỗn đồn bên trong mượn nhờ hỗn đồn xây dựng hoàn toàn mới quy tắc vũ trụ thế giới. Cái vũ trụ này thế giới quy tắc phải không chịu bất luận cái gì hạn chế, bởi vì vũ trụ thế giới bản thân ngay tại phát triển. Chỉ cần có đầy đủ ngộ tính, có thể đạt tới đầy đủ độ cao. Phóng cửu trọng bị địch cửu mà nói sợ ngây người, mượn nhờ minh mông hỗn đồn xây dựng vũ trụ thế giới. Hắn hiện tại cũng làm không được a Địch cửu lần nữa nói ra, phóng đạo hiểu ta cái kia hai cái huynh đệ đại đạo sẽ không so với ta trên lệch nửa phần, ba người chúng ta đại đạo bổ sung tuy nhiên còn thiếu một ít đại đạo quy tắc có thể đã có thể nguyên vẹn khởi động một cái vũ trụ thế giới. Một khi cái vũ trụ kia thế giới bị Khương Thiên Vương cùng hư mộ luân tìm được, chỉ cần ra khỏi thế giới kia căn bản quy tắc cũng đủ để để cho bọn họ hai cái bước vào thần cảnh chín tầng. Địch cửu lời này không có nửa điểm khoa trương, hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, diệp mặc tu luyện là vạn vật đại đạo, mà ninh thành tu luyện là quy nhất đại đạo. Cái này ba cái đại đạo chi nhánh một khi bị Khương Thiên Vương đạt được, Khương Thiên Vương bước vào thần cảnh chín tầng cái kia gần kề chỉ còn lại thời gian mà thôi chớ đừng nói chi là còn có một so Khương Thiên Vương còn muốn thần bí hư mộ luôn. Phóng cửu trọng sắc mặt cũng thay đổi, trong miệng hắn thì thảo tự nói, một lát sau, hắn nữ khí khẳng định nói, ngươi đoán chỉ sợ sẽ không có sai rồi, vô luận là Khương Thiên Vương hay là hư mộ luôn ảnh đều là đang tìm kiếm các ngươi xây dựng chính là cái kia hoàn toàn mới vũ trụ thế giới. Bọn hắn làm sao mà biết được ta không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta phải ta sẽ đi ngay bây giờ ngăn cản bọn hắn. Phóng cửu trọng mà nói đột ngột dừng lại, khóe miệng lộ ra đắng chát. Không sai, bọn hắn phải hiện tại muốn đi ngăn cản Khương Thiên Vương cùng phóng cửu trọng, thế nhưng là bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản? Dùng hắn và địch cửu thực lực, chỉ sợ còn không phải Khương Thiên Vương cùng hư mộ luôn đối thủ. Địch cửu biết rõ phóng cửu trọng ý tứ, hắn khoát tay chặn lại nói ra phóng đảo hiểu chỉ cần chạy đi lập tức ta cũng cần đang bế quan một thời gian ngắn. Ta tin tưởng còn có một thời gian ngắn, ta có thể tiến thêm một bước. Nếu là chúng ta đi đến kịp thời, Khương Thiên Vương có lẽ còn không có tấn cấp ta tin tưởng có thể giết hắn. Tốt! Phóng cửu trọng không có nửa điểm do dự, nói thẳng một cái chữ tốt, sau đó nhận lấy địch cửu đưa cho hắn một quả khống chế ngọc phù. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trương 1352, bước thứ 6. Người đăng, Linh HTT. Đã có phóng cửu trọng hỗ trợ khống chế hỗn đồn phi tinh, hỗn đồn phi tinh tại minh mông hỗn đồn bên trong tốc độ phi hành so về đinh tiểu đinh khống chế lại phải nhanh khá hơn rồi. Phóng cửu trọng kỳ thật cũng chỉ có thể đại khái cảm ứng cửu trọng thiên vị trí, bất quá đinh tiểu đinh nhưng là có thể mơ hồ cảm ứng được Khương Thiên Vương chỗ. Địch cửu đạo thụ đệ lục đạo cảnh đá cô động giờ phút này hắn là điên cuồng hấp thu vũ trụ cực mạch tăng lên thực lực của mình. Theo cực mạch quy tắc nguyên khí bị địch cử cuốn đi, ngược dòng đại đảo đảo Cành trở nên khỏe mạnh đứng lên. Cho dù địch cửu còn không có đột phá đến bước thứ sáu, nhưng đảo thụ bên trên đảo vận lưu truyền, thỉnh lình đã là càng ngày càng rõ ràng sáu đảo. Phóng cửu trọng nhìn xem địch cửu bế quan địa phương, cảm thán một tiếng, nguyên lai hắn liền vũ trụ cực mạch đã được đến. Thời gian trôi qua, đảo mắt trăm năm đi qua hôm nay phóng cửu trọng vẫn còn suy tính có bao nhiêu lâu có thể đến cửu trọng thiên đài vũ trụ đinh tiểu đinh đột nhiên kêu lên ta cảm ứng được khương thiên vương rõ ràng vị trí bên nào phóng cửu trọng vừa mới nói hai chữ đã nhìn thấy hỗn độn phi tinh trên không xoáy lên sáu đạo hoàn toàn bất đồng đại đạo khí tức hơn nữa cái này sáu đạo bất đồng đại đạo khí tức mỗi một đạo đều là giống như từ cổ chí kim liền tồn tại bình thường rầm rộ minh mông vô biên phóng cửu trọng hít vào một ngụm hơi lạnh cái này không phải là hắn nói vạn đạo quy lưu ư Hắn cho rằng chỉ có Khương Thiên Vương cả mộ đã đến vạn đảo Quy Lưu, hơn nữa đã đến cực cao cấp độ. Nhưng không có nghĩ đến, hôm nay nhìn hắn gặp địch cửu đồng dạng là đem mấy cái cấp cao nhất đại đảo tu luyện. Hơn nữa dựa theo địch cửu loại này cấp độ chỉ sợ sắp bước vào bước thứ sáu. Đây là giải thích địch cửu tại bước thứ năm thời điểm có thể cùng hắn tương xứng, hiện tại địch cửu bước vào bước thứ sáu, đó là rõ ràng muốn vượt qua hắn một tầng nữa. Hỗn độn phi tinh trên 06 đảo đại đạo đạo tắc càng ngày càng rõ ràng, đạo tắc bên trong khí tức cũng là càng ngày càng lớn mạnh giống như muốn xé mở toàn bộ minh mông hỗn độn bình thường. Cảm nhận được loại này tràn đầy vô biên trầm trọng đại đạo khí tức phóng cửu trọng lập tức đã biết rõ địch cửu một khi bước vào bước thứ 6, so với hắn mạnh chỉ sợ không chỉ là một tầng nữa. Cùng một thời gian, tại minh mông hỗn độn trong, một gã đầu thật lớn nam tử bỗng nhiên lộ ra vui vẻ còn chưa nói lời nói, bên cạnh hắn một gã thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái trung niên nho sĩ đã nói đạo thế nhưng là có người tìm tới. Đầu to nam tử hắc hắc một tiếng, vận khí đã đến, thật sự là cái gì cũng đỡ không nổi a Chẳng những là có người đi tìm đã đến, hay là ta Khương Thiên Vương muốn đi gặp nhất mấy cái gia hỏa. Cái kia chóc bong ngươi sinh tử đại đạo đạo tác gia hỏa cũng tới. Tiêu sái nho sĩ kinh ngạc hỏi. Hai người này đúng là Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân, bọn hắn đã đã tìm được địch cửu cùng Diệp mặc Ninh thành ba người xây dựng mới quy tắc vũ trụ. Sở dĩ bây giờ còn không có đồng thủ, đó là bởi vì bọn hắn đã phốc bắt được cái này mới vũ trụ thế giới quy tắc mạnh cỡ bao nhiêu. Còn không chỉ là xây dựng cái vũ trụ này thế giới đại đạo quy tắc cường hãn, hơn nữa cái vũ trụ này thế giới vẫn còn mênh mông hỗn đồn thoải mái dưới không ngừng hoàn thiện cùng lớn mạnh. Bình thường vũ trụ thế giới, vô luận rất cường đại, theo thời gian trôi qua, vũ trụ thế giới hết thải quy tắc đạt tới cực hạn, sớm muộn có tan vỡ một ngày. Mà bọn hắn bây giờ nhìn gặp cái vũ trụ này thế giới chẳng những sẽ không tan vỡ, ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần trưởng thành là minh mông hỗn độn bên trong đệ nhất vũ trụ. Này bằng với chỉ cần ở lại đây cái vũ trụ tu luyện, dù là không đi hỗn độn, trên lý luận sớm muộn cũng có một ngày có thể bước vào bước thứ chín. Chính là bởi vì cái cấu thành cái vũ trụ này thế giới đại đạo quá mức cường đại, này mới khiến Khương Thiên Vương quyết định muốn bế quan một thời gian ngắn. Khương Thiên Vương từ khi cảm mộ đến vạn đạo quy lưu về sau, liền tạo thành chính mình đào hải. Cái này mặc dù là khống chế minh mông chính thức đại đạo phương hướng thế nhưng bởi vì Khương Thiên Vương quá mức vội vàng, hắn đạo hải trong đại đạo chi nhánh quá nhiều. Mà những thứ này đại đạo chi nhánh, có rất nhiều đều chỉ có thể tính toán là bình thường đại đạo. Một ít yếu đại đạo chẳng những không thể tăng cường thực lực còn có thể tạo thành bản thân đạo tắc lộn xộn cảm giác. Khương Thiên Vương là muốn đem chính mình đại đạo một lần nữa sửa sang lại thoáng một phát đem những cái. Tia dâu chi nhánh đại đạo chém tới, sau đó mượn nhờ cái này mới vũ trụ đại đạo đạo tắc bước vào bước thứ bảy. Đến đó cái thời điểm, hắn Khương Thiên Vương chính là chỗ này mênh mông hai cái chúa tể một trong. Hư mộ luân sợ dĩ chờ Khương Thiên Vương, đó là bởi vì hắn cũng muốn Khương Thiên Vương bằng mạnh tư thái bước vào bước thứ bảy. Không phải hắn cao bao nhiêu còn, mà là một khi thật sự bắt đầu khống chế minh mông hỗn độn mà nói, một mình hắn chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Hỗn độn to lớn như thế, hắn và Khương Thiên Vương một người một phương, trở thành vô thượng chúa tể có cái gì không được. Khương Thiên Vương mỉm cười, không sai, không chỉ có hắn đã đến, còn có bị ta thu xếp tại đại đạo trận môn bên ngoài chờ đinh tiểu đinh cùng với lúc trước hai người chúng ta đều gặp chính là cái thia thất chảo thần côn đều đã đến. Hư mộ luân gật gật đầu thất chảo thần côn dình coi bọn họ thời điểm, bọn hắn đồng dạng nhìn thấy thất chảo thần côn. Bất quá tài thất chảo thần côn trên người làm ấn ký không phải hắn, đồng dạng là Khương Thiên Vương. Người tuổi trẻ kia cho rằng ra khỏi ngươi sinh tử đạo tắc, nhưng không có nghĩ đến, đây chẳng qua là ngươi cho một tờ gặp mặt phù cùng hắn mà thôi, ha ha. Hư mộ luôn nói xong cười ha ha. Khương Thiên Vương lắc đầu, kỳ thật lúc trước của ta thật là thủ không được sinh tử của ta đại đạo, nhưng nếu là ta nghĩ muốn hủy diệt sinh tử đại đạo, không cho hắn chóc bong, nhưng là có thể làm được ít nhất cũng sẽ lại để cho hắn không chiếm được hoàn chỉnh nhất sinh tử đạo tắc. Nhưng người này có thể chóc bong ta sinh tử môn trong sinh tử đạo tắc, làm sao có thể bình thường. Ta tạm thời buông tha cho Sinh Tử Đạo Tắc Thủ Vững, dứt khoát mượn nhờ hắn chốc bong Sinh Tử Đạo Tắc thời điểm, lưu lại một đạo ấn ký. Cũng may chiêu thức ấy cuối cùng là không có uổng phí. Người này tự cho mình rất cao, không biết chờ hắn tìm được ta, ta nhẹ nhõm chế trụ hắn thời điểm, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, ha ha. Khương đạo hiếu tính toán, ta hư mộ Luân Cam bái hạ phong a. Người này ra khỏi ngươi sinh tử đạo tắc lúc này mới có thể mở mạnh đinh tiểu đinh trên người tử phụ ấn ký, sau đó cùng một chỗ đưa tới cửa đến. Hư mộ luân cười nói hết cũng là liền ôm quyền. Khương Thiên Vương xấu hổ nói, ta đây ngược lại là thật không có nghĩ đến, bất quá đinh tiểu đinh đến một lần ta biết ngay nhất định là người này làm. Trừ ta ra có thể chóc bong sinh tử đạo tắc ấn ký, cũng chỉ có người này địch cửu đào thù lần nữa cất cao đào thù chung quanh sáu đạo rõ ràng đại đạo đạo vận tải lưu truyền vũ trụ cực mạch trong nguyên khí bị rút ra tất cả đều chui vào địch cửu thân thể địch cửu toàn bộ thể xác và tinh thần đều là từng đợt nhẹ nhõm đại đạo đào vận rút cục phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang địch cửu đột nhiên mở to mắt hùng hậu cường hãn nguyên lực sục sôi bành trướng nguyên lực lưu động đang lúc giống như nổ hải sóng cả đụng vào trên đá ngầm khốn kiếp địch cửu đột nhiên đứng lên nhịn không được mắng to một tiếng Hắn đào thủ đào thứ tư trên cành, rõ ràng có một đạo màu xám đào vận dấu vết. Chẳng qua là địch cửu thực lực đã bước vào bước thứ sáu, cái này màu xám đào vận dấu vết suốt cuộc không cách nào thẩm thấu tiến đào thứ tư cành, bị ngăn cản ngăn ở đạo thụ bên ngoài. Địch cửu trong lòng cũng là âm thầm nghĩ mà sợ, hắn thật đúng là không biết mình tài sinh tử môn ra khỏi sinh tử đào tắc sau, hội lưu lại lớn như vậy một cái di chứng. Khương Thiên Vương thật sự âm hiểm, vậy mà tài sinh tử đào tắc bên trên để lại một đảo đại đảo dấu vết còn lại để cho hắn không phát hiện được. Cũng may hắn ở đây trong thời gian ngắn nhất bước vào bước thứ năm, sau đó lại bước vào bước thứ sáu. Bằng không mà nói, tương lai có một ngày cái này một đảo đảo vận dấu vết chui vào hắn đào thụ bên trong, hắn sợ rút cuộc khó có thể chóc bong khai mở. Khương Thiên Vương khi hắn đại đạo đạo trên cành để lại từng đạo ngấn, một khi hắn không biết chuyện này, vậy tương lai gặp mặt thời điểm, hắn nơi đó có nửa điểm phần thắng. Sợ là bị người sách cổ đi thôi. Cho dù còn cần bế quan một thời gian ngắn, địch cửu đã không thể chờ đợi được bước ra chính mình bế quan động phủ, hắn phải giúp Đinh Tiểu Đinh cùng thất trảo thần côn nhìn xem. Đinh Tiểu Đinh cùng thất chảo thần côn trên người khẳng định cũng có loại này đạo ngân ấn ký, nhất định phải tại nhìn thấy Khương Thiên Vương lúc trước đem cái này hai đạo ấn ký chóc bong khai mở. Địch đạo hiểu chúc mừng đại đạo tiến thêm một bước. Địch cửu vừa xuất quan, phóng cử trọng cởi mở thanh âm liền truyền tới. Đại ca chúng ta lập tức muốn tìm được Khương Thiên Vương. Đinh Tiểu Đinh hương phấn nói. Xa xa thất chảo thần côn thanh âm truyền đến, gọi thái gia, Đinh Tiểu Đinh ngươi là đầu heo ư. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trưng 1353, người cũng liền như thế mà thôi. Người đăng Linh HTT. Địch cửu đối phóng cửu trọng liền ôm quyền, đa tả phóng đảo hữu Không phải phóng cửu trọng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tìm được Khương Thiên Vương. Thái gia ta đã là bước thứ năm. Thiểm điện kích động không thôi xông lên kêu lên địch cửu đã sớm trông thấy thiểm điện là bước thứ năm hắn vung tay lên hai đạo đại đạo đạo tác phân biệt thầm thấu tiến đinh tiểu đinh cùng thiểm điện tử phủ trong chẳng qua là một lát địch cửu liền hừ một tiếng trông thấy địch cửu động tác phóng cửu trọng mỉm cười có phải hay không đinh tiểu đinh cùng thiểm điện đều bị in dấu ấn ký địch cửu gần gật đầu đúng vậy bất quá bây giờ ta tùy thời có thể đem cái này ấn ký lột ra xem ra khương thiên vương cùng hư mộ luân là biết rõ chúng ta tới rồi đi thôi bọn hắn cũng hẳn là đang chờ chúng ta Phóng cửu trọng nói ra. Địch cửu cảm nhận được đào thụ trong cái kia một đảo mịt mờ đào vận ấn ký hơi động một chút, hắn lập tức đã biết rõ đây là Khương Thiên Vương tại xem xét chỗ ở của hắn. Chỉ là thoáng một phát địch cửu sẽ biết Khương Thiên Vương vị trí. Đi thôi, chúng ta đi qua, nếu như mới vũ trụ có bất kỳ không ổn ta sẽ không giết hai người kia. Địch cửu ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thái độ. Đôi khi, không giết so giết đáng sợ hơn. Địch Cửu nếu như lựa chọn không giết mà nói, hắn sẽ để cho Khương Thiên Vương hối hận tu đạo. Hỗn Độn Phi Tinh tốc độ cực nhanh, chỉ là một canh giờ, ngay tại Hỗn Độn bên trong ngừng lại. Thật lớn thủ bút a. Khương Thiên Vương trông thấy Hỗn Độn Phi Tinh cảm thán một tiếng, trong lòng là âm thầm khâm phục Địch Cửu vận khí tốt. Thậm chí ngay cả lớn như vậy minh mông thiết tinh cũng có thể tìm được, còn nghĩ cái này minh mông thiết tinh luyện chế thành Hỗn Độn Phi Tinh. Hắn Khương Thiên Vương đi qua nhiều ít vũ trụ Tài hỗn độn bên trong đã trải qua bao nhiêu thời gian? Có thể hắn cũng chưa bao giờ thấy qua lớn như thế một khối minh mông thiết tinh A. Minh lai của ta minh mông thiết tinh cùng luyện đạo kim đều là ngươi cầm. Hư mộ luôn chầm trầm vào địch cử dưới chân giống như tinh cầu bình thường lớn nhỏ minh mông thiết tinh, ngữ khí băng hàn, mang theo một loại cực hàn sát ý. Loại này sát ý ngữ khí tài hỗn độn bên trong tự động tạo thành một đạo truyền tống quy tắc đã rơi vào mọi người bên tai. Mà ngay cả Khương Thiên Vương cũng kinh ngạc nhìn xem hư mộ luân, cho tới nay, hư mộ luân đều là một bộ bình thản tỉnh táo thái độ, chưa bao giờ như như bây giờ, ngữ khí mang theo sát ý, sắc mặt đều có chút ít sứ tợn. Là ngươi để, địch cửu kinh ngạc nhìn hư mộ luân, gia hỏa này thật là có chút khí phách a Đem luyện đạo kim cùng hỗn đồn phi tinh để đó, mặc cho kia phát triển. Đáng tiếc chính là luyện đạo kim vừa mới lớn lên, đã bị chính mình lấy ra không sai là ta để ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi giúp ta đem thứ đồ vật đưa tới nói những lời này thời điểm hư mộ luân đã là khôi phục tỉnh táo ngữ khí cũng trở nên cực kỳ bằng phẳng đứng lên địch cừu cười nhạt một tiếng không nói nhảm nữa hư mộ luân lại tiếp tục nói mình mông thiết tinh hẳn là ngươi theo địa phương khác lấy được a luyện đạo kim mới đúng ngươi theo ta để đặt địa phương cướp đi Địch cửu căn bản cũng không có hỏi hư mộ luân minh mông thiết tinh là như thế nào chảy ra đi, bình thản không có sóng nói, minh mông hỗn độn, không biết có bao nhiêu khổng lồ cùng rộng lớn. Nếu như tùy ý một chỗ cũng có thể biến thành chính mình, ha ha cái kia toàn bộ minh mông hỗn độn đều là của ta, ngươi đồng ý không? Hư mộ luân không có để ý địch cửu, một bên Khương Thiên Vương lại nhàn nhạt, nhạt nói ra, nguyên lai ta còn tưởng rằng cái này một phương như thế quy tắc vũ trụ là ai xây dựng, nguyên lai là ngươi a Chẳng qua là để cho ta nghi hoặc chính là, ngươi là như thế nào xây dựng ra cái này một phương vũ trụ. Khương Thiên Vương đích thật là nghi hoặc, hắn cảm nhận được mới trong vũ trụ minh mông quy tắc đại đạo, cũng cảm nhận được vạn vật đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Coi như là địch cửu ba đạo kim tu, cũng không cách nào mượn nhờ hỗn độn sáng tạo ra như vậy một cái vũ trụ đi ra, đây không phải năng lực vấn đề, mà chỉ nói vấn đề. Trừ phi có ba người, đồng thời tải hỗn độn bên trong xây dựng cùng một cái vũ trụ, hơn nữa ba người này giúp nhau muốn hoàn toàn tín nhiệm đối phương, không thể có nửa điểm tâm cơ, rồi mới miễn cưỡng có cơ hội xây dựng ra như vậy một cái đỉnh cấp quy tắc vũ trụ. Nhưng Khương Thiên Vương cho rằng đây là không thể nào, trước không chỉ nói ba người này có bao nhiêu khó tìm. Bởi vì này ba người mỗi người đại đạo đều là cấp cao nhất đại đạo, người như vậy tìm một cũng khó khăn vô cùng, huống chi ba cái. Tiếp theo là ba người này, coi như là ngươi đã tìm được, Khương Thiên Vương cũng tuyệt không tin tưởng như vậy, ba cái kinh tài tuyệt diễm cường giả, hội hoàn toàn tín nhiệm đối phương, rộng mở chính mình đại đạo vận chuyển, cho phép đối phương xem xét chính mình đại đạo đạo tắc. Muốn biết rõ đối bất kỳ một cái nào người tu đạo mà nói, bản thân. Đại đạo mới đúng cực hạn bí mật, so tánh mạng còn trọng yếu bí mật. Địch cử giờ phút này đã cảm ứng được mới vũ trụ, mới vũ trụ chỉ là bị các loại đại đạo trói buộc chặt còn không có bị phá khai mở, điều này làm cho địch cử nhẹ nhàng thở ra. Địch cử căn bản là mặc kệ không hỏi Khương Thiên Vương vấn đề, chẳng qua là mỉa mai nói, ngươi có lẽ may mắn ngươi còn không có đối cái này sinh cơ vũ trụ đồng thủ, bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận tu đảo. Ha ha! Khương Thiên Vương một tiếng cuồng tiếu, vậy mà dương tay chộp tới địch cử cùng một thời gian, pháp bảo của hắn vọt ra. Ngươi có phải hay không cho rằng ra khỏi ta sinh tử môn sinh tử đạo tắc thì có tư cách cùng ta đấu pháp. Hôm nay bản thánh sẽ dạy cho ngươi cái gì là chóc bong đại đạo. Khương Thiên Vương đang khi nói chuyện, hai tay xoáy lên đạo tắc không ngớt không dứt theo khương thiên vương thủ ấn xoáy lên địch cửu sắc mặt trở nên tái nhợt thậm chí ngay cả tay đều tải run dày vốn là tế gia thiên sa đao tựa hồ tải trong hư không dừng thoáng một phát thậm chí dưới chân cũng bắt đầu lảo đảo chạy ra khỏi hỗn độn phi tinh hoàn toàn bị khương thiên vương lĩnh vực khóa lại quanh người đào tắc càng là hỗn loạn không chịu nổi phóng cửu chồng theo bản năng lui về phía sau một bước cái này không đúng à chẳng lẽ địch cửu chóc bong sinh tử đào tắc trong còn lưu lại lấy khương thiên vương đào ấn cho ta phân Khương Thiên Vương chầm chầm vào thất tha thất hẻo phóng tới chính mình địch cửu, trong mắt tất cả đều là giữ tận cực đại đầu lâu càng là kích động run dẩy lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình lưu lại cái kia một đảo đảo ấn đá khóa lại địch cửu sinh tử đào tắc lại để cho địch cửu vội vàng phía dưới đại đảo vận chuyển không thoải mái. Hắn biết rõ địch cửu đại đảo mạnh bao nhiêu, đạt được địch cửu đại đào sau, hắn lập tức có thể trước bước vào trí cường bước thứ bảy. Chờ hắn đã đến bước thứ bảy sau, lại chốc bong phát hiện cái này mới trong vũ trụ hết thảy vũ trụ đạo tắc lúc kia, hắn sợ là minh mông hỗn độn bên trong duy nhất một cái bước thứ chín. Không đúng, Khương Thiên Vương nhìn thấy địch cửu trong mắt bình tĩnh không có sóng lãnh ý. Địch cửu đạo vận cùng hồn phách thân thể tựa hồ cũng không có tách ra. Mà cùng một thời gian, Khương Thiên Vương lại cảm nhận được một loại thê lương bi tráng trôi qua tuế nguyệt khí tức. Cái này thê lương trôi qua tuế nguyệt tại hỗn độn bên trong rõ ràng vô cùng, mang theo một loại vừa đi không quay lại cô đơn cùng bất đắc dĩ. Nhất chương cơ, dệt con thoi tuế nguyệt đi như bay. Thật sự là nhân sinh như gửi, không thấy ánh hoàng hôn a Khương Thiên Vương thủ ấn rồi đột nhiên ngừng, chính hắn cũng không thể khống chế chính mình ngẩng đầu nhìn hướng về phía vô tận minh mông hỗn độn, trong mắt có một loại bi ai tải chảy xuôi. Mà lại xem hoa nở có hạ thấp thời gian, nhân sinh tóc mai tất cả đã thương. Cảm nhận được loại này bi thương, coi như là ngu ngốc, Khương Thiên Vương cũng biết, hắn trùng tại địch cửu trên đường lớn sinh tử lạc ấn đối địch cửu là nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Lúc trước hắn cảm nhận được đều là biểu hiện giả dối. Không chỉ như thế, địch cửu thậm chí có thể mượn nhờ cái này sinh tử đạo tắc đến tiêu diệt hắn, Khương Thiên Vương. Nhưng địch cửu căn bản cũng không có làm như vậy, mà là dùng chính hắn thần thông thủ đoạn đối phó hắn, Khương Thiên Vương. Phố! Một đạo huyết quang nổ tung, Khương Thiên Vương thân thể bị thiên xa đau thời không tuế nguyệt đạo tắc nghiêng lấy xé mở vì hai nửa. Khương Thiên Vương điên cuồng vận chuyển đạo vận cưỡng ép đem thân thể lần nữa phục hồi như cũ. Chẳng qua là sắc mặt của hắn đã tái nhợt như tuyết, biết gãy chỗ tử vong đạo tắc không ngừng lưu truyền, dù là Khương Thiên Vương cái này đã từng bước vào qua bước thứ bảy cường giả, giờ phút này cũng không cách nào ngừng miệng vết thương thời không đạo tắc trôi qua. Cho tới giờ khắc này, pháp bảo của hắn mới từ hư không ngã xuống, đã rơi vào dưới chân của hắn. Đó là một đôi sinh tử hạc cái này một đôi sinh tử hà làm bạn hắn Khương Thiên Vương không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, hôm nay thật giống như vứt đi rác rưởi giống nhau, ngã xuống tại bụi bầm phía trên. Hư Mộ Luân đã ngừng lại bước chân, tại địch cửu còn không có xuất thủ thời điểm, hắn cũng cảm giác được không đúng. Đáng tiếc chính là địch cửu đại đạo lĩnh vực thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào vội vàng xé mở, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn địch cửu bổ Khương Thiên Vương. Khương Thiên Vương như thế một cường giả, tại địch cửu trước mặt thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có đã bị trọng thương, thật sự là đáng tiếc a Hắn biết rõ Khương Thiên Vương sinh tử hà mạnh bao nhiêu toàn lực phía dưới chính là hắn cũng không khỏi không cẩn thận ứng phó, hiện tại. Ngươi không đánh lén ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Khương Thiên Vương ngữ khí rất thấp chìm thắt lưng huyết không ngừng nổ tung tại nhất trương cơ đạo tắc phía dưới, căn bản cũng không có khép lại khả năng. Địch cửu lạnh lùng nói, ngươi là tự nhiên biết chi rõ ràng ta không đánh lén ngươi, ngươi đang ở đây ta trong mắt cũng liền như thế mà thôi. Có thể ngươi... Khương Thiên Vương nói chỉ là hai chữ tự định chỉ tiếp tục nói chuyện, hắn hiểu được địch cửu đánh lén không phải là bởi vì kiên kỳ hắn, mà là kiên kỳ hư mộ luôn. Ngươi đoán không sai... Địch cửu biết rõ Khương Thiên Vương đoán được ý đồ của hắn, hắn nói mấy chữ sau liền đối phóng cửu trọng nói ra, phóng đảo Hữu, hư mộ luân giao cho ta, Khương Thiên Vương liền giao cho ngươi rồi. Ha ha! Phóng cửu trọng một tiếng cuồng tiếu, địch đảo Hữu yên tâm đi. Nếu như ngay cả trọng thương Khương Thiên Vương hắn phóng cửu trọng cũng đánh không lại, hắn phóng cửu trọng cũng không có tư cách đến hỗn độn. Hôm nay đổi mực, chương 1354, diệp nhập hỗn độn hoa tác trần. Người đăng, Linh HTT. Đem Khương Thiên Vương giao cho phóng cửu trọng, địch cửu nhìn về phía hư mộ luân, hắn lập tức liền phát hiện hư mộ luân kỳ quái, giờ phút này hư mộ luân dĩ nhiên là nhắm mắt lại. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Địch cửu vừa mới nghĩ tới đây, hư mộ luân quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt địch cửu kinh hãi, không chút lựa chọn một quyền đánh xuống. Địch cửu thật sự là không nghĩ ra, hư mộ luân vậy mà ở thời điểm này cả mộ đã đến đại đảo, nếu tiến thêm một bước. Bốn hư mộ luân chi tiết địch cửu cũng không rõ ràng, giờ phút này làm sao có thể lại để cho hư mộ luân tiến thêm một bước. Oanh, địch cửu một quyền này xoáy lên một đảo lại một đào thần thông đào tắc không có nửa điểm trách đi oanh tại hư mộ luân lĩnh vực phía trên. Hư mộ luân lĩnh vực bị địch cửu trực tiếp xé mở, lập tức địch cửu sắc mặt liền khó nhìn lên. Hư mộ luân quanh thân đảo vận lưu chuyển hiển nhiên là theo hắn vừa rồi cùng Khương Thiên Vương đồng thủ trong quá trình cảm ngộ đã đến quy tắc của hắn đại đảo thần thông Địch cửu biết mình vừa rồi một quyền kia thần thông sai sót tốt nhất cơ hội tốt, hư mộ luân cả mộ chính là mình quy tắc đại đạo thần thông, mà hắn lại ngu ngốc dùng quy tắc đại đạo thần thông đào tác oanh ra một quyền này. Một quyền này hoàn toàn chính xác có thể cho hư mộ luân bị thương, nhưng đồng dạng sẽ để cho hư mộ luân cả mộ càng sâu từ loại nào góc độ đi lên nói, hắn ở đây giúp đỡ hư mộ luân. Địch cửu không chút lựa chọn tế ra thiên sa đao, chẳng qua là không đợi địch cửu hạ một đạo thần thông oanh ra, hư mộ luân quanh thân đạo mang lập lòe, đạo mang bên trong hư mộ luân há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra, sau đó một tiếng thét dài. Địch cửu không tiếp tục đồng thủ, hắn biết rõ hư mộ luân thành công, nếu như hắn không nhìn lầm mà nói, hư mộ luân vừa rồi hẳn là theo bước thứ bảy bước vào bước thứ tám, mà người khởi sướng, dĩ nhiên là hắn địch cửu. Hư mộ luân Đảo vận chấn động không thôi, chỉ là vừa vừa bước vào bước thứ tám sau, không thiên địa nguyên khí cùng điều kiện lại để cho hắn vững chắc chính mình đại đạo. Hét dài ngừng, hư mộ luân không lập tức đồng thủ, ngược lại là đối địch cửu ô một cái tiên đầu lễ, sau đó bình tĩnh nói, hư mộ luân đa tạ đạo hữu thành toàn, thẳng đến hôm nay ta mới biết được mênh mông bên trong có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu đạo chi tài. Người khác từ trước đến nay chẳng qua là làm cho mình đại đạo trở thành quy tắc một bộ phận, sau đó ảnh hưởng mênh mông quy tắc. Đạo hiểu vậy mà theo quy tắc nhập đạo, còn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hư mộ luân kính nể không thôi, ở chỗ này chân thành thỉnh giáo đạo hiếu sương hô như thế nào? Địch cửu. Địch cửu ngữ khí có chút lạnh, loại chuyện này hắn cũng không thể tránh được a Về phần cùng hư mộ luân trở thành bằng hiểu, đó là tuyệt không khả năng, nếu là hắn chậm thêm trở về một ít năm, hắn và Diệp mặc Ninh Thành xây dựng mới vũ trụ sợ đã là bị hủy tại trước mắt hai người này trong tay. Nói ra chính mình danh tự đồng thời, địch cửu thiên sa đao bốn phía đao thế ngưng tụ, sát ý dần dần kéo lên, hỗn đồn tại địch cửu đao thế quy tắc phía dưới, lần nữa bị xé mở. Hư mộ luân không hề động, nhưng quanh thân đại đạo lĩnh vực đã mở rộng đi ra ngoài, trực tiếp đem địch cửu đao thế sát ý ngăn trở tại lĩnh vực bên ngoài. Gặp địch cửu đao thế sát ý vẫn còn kéo lên, tùy thời đều muốn đồng thủ bộ dạng, hư mộ luân vẫy vẫy tay nói ra, địch đạo hữu ta nghĩ chúng ta không phải là đối thủ hỗn độn minh mông, căn bản cũng không phải là một người có thể khống chế. Ta chưa bao giờ thấy qua địch đạo hữu loại này đại đạo thiên tài, địch đạo hữu hoàn toàn có thể cùng ta cùng một chỗ khống chế minh mông, xây dựng càng thêm nguyên vẹn vũ trụ minh mông. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ minh mông đều hóa thành ta và ngươi khống chế vũ trụ thế giới. Khương Thiên Vương nhìn xem ngăn hắn lại phóng cửu trọng, nhưng là không có biện pháp. Hư mộ luân cùng địch cửu nói lời, chính là lúc trước cùng lời hắn nói. Chẳng qua là hiện tại hắn tại đây những người này trước mặt, chỉ sợ sẽ là một cái tùy thời có thể bị bóp chết đối tượng. Khương Thiên Vương thần niệm ra bên ngoài thẩm thấu thoáng một phát, hắn ở đây nghĩ đến nếu như địch cử cùng hư mộ luân đánh nhau lời nói, hắn có thể hay không mượn nhờ cơ hội này bỏ chạy. Địch cử bình tĩnh trầm chằm vào hư mộ luân, tuy nhiên lúc trước hắn không cùng hư mộ luân đã từng quen biết, hắn đối hư mộ luân loại người này quá rõ. Hư mộ luân hiện tại không muốn cùng hắn đồng thủ, đó là bởi vì đệ nhất hư mộ luân vừa mới bước vào bước thứ tám, đại đạo căn bản cũng không ổn. Tiếp theo chính như hư mộ luân nói giống nhau, mình mông vô biên, một mình hắn căn bản là không cách nào khống chế. Địch cửu có thể khẳng định, chờ hư mộ luân bước thứ tám ổn định, hơn nữa tại trong vũ trụ xây dựng thuộc về hắn vũ trụ thế giới về sau, hư mộ luân cái thứ nhất muốn giết người sợ sẽ là hắn địch cửu. Đối địch cửu mà nói, hắn ở đây thời gian cực ngắn bên trong liên tiếp bước vào bước thứ tư, bước thứ năm cùng bước thứ sáu. Còn muốn thời gian ngắn tấn cấp đến bước thứ bảy, sợ là có chút khó khăn. Thực lực của hắn trong thời gian ngắn không biến chất mà hư mộ luôn thực lực nhất định là càng ngày càng mạnh. Cùng hắn tương lai cùng thực lực càng mạnh hơn nữa hư mộ luôn đối chiến còn không bằng gọi ngay bây giờ. Địch cửu đoán bộ phận là chính xác, còn có một nguyên nhân là hư mộ luôn chỉ là tại địch cửu cùng Khương Thiên Vương đồng thủ thời điểm đột một cảm ngộ đã đến địch cửu quy tắc đại đảo. Tuy nhiên miễn cưỡng cưỡng ép bước vào bước thứ tám, thế nhưng là hắn cái này bước thứ tám căn bản cũng không ổn, một khi cùng địch cửu đánh nhau, đối với hắn cũng không có nhiều ít chỗ tốt. Tuy nhiên hắn tin tưởng địch cửu xa không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không đánh không thu lợi. Hư mộ Luân đã sớm tính toán tốt rồi, một khi địch cửu ly khai hắn và Khương Thiên Vương phát hiện mới vũ trụ thế giới, hắn trước tiên sẽ đem cái này mới vũ trụ thế giới chọc bong, sau đó bế quan trùng kích bước thứ 9. Gặp địch cửu trầm mặc không nói, hư mộ Luân lần nữa nói ra, nếu như mọi người tương lai đều là khống chế minh mông, luyện đạo kim sự tình ta hư mộ Luân tự nhiên là sẽ không lại đề lên. Địch cửu mỉm cười, ngươi nói không sai. Lời còn chưa dứt thiên xa đao nổ ra một mảnh đao màn, xa xa phóng cửu trọng trông thấy địch cửu đao màn, lập tức đã biết rõ, địch cửu cái này một đạo thần thông lần nữa mạnh một tầng nữa. Địch cửu tam chương cơ thần thông đích thật là tăng lên nữa một tầng nữa, đao màn vừa ra tới chính là không ngớt không dứt đao thế sóng biển mang tất cả mà ra, một lớp đi theo một lớp. Cùng lúc trước bất đồng chính là, lúc trước địch cửu tối đa chỉ có thể lại để cho phía trước năm sóng đao thế sóng biển không ngớt mang tất cả, mà thứ 6 thứ 7 sóng đao thế sóng biển càng giống là bổ sung đi qua. Trong lúc này thì có một loại không nối liền, một khi không nối liền, quy lực kia rõ ràng sẽ yếu bớt một cái lớn cấp độ. Mà lần này địch cửu đao thế sóng biển rõ ràng là bảy sóng không ngớt hạ xuống, chính giữa không có nửa điểm khoảng cách cùng không nối liền, thứ 7 sóng đao thế sóng biển thình lình đã là tiếp cận hàng tỷ trưởng. Loại này thần thông mang tất cả hạ xuống, giống như đem mình mông hỗn độn xé ra bình thường. Tại kiến thức địch cửu như thế nào một đao chém đứt Khương Thiên Vương, hư mộ luôn hiển nhiên sẽ không lần nữa bị địch cửu đánh một cái trở tay không kịp. Cơ hồ là tại địch cửu bảy đạo đao sóng cuốn tới đồng thời, hư mộ luân tế ra pháp bảo của mình. Hắn không muốn bây giờ cùng địch cửu đấu pháp, không phải hắn e ngại địch cửu, sự thật trái lại, hiện tại hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể nghiền ép địch cửu. Hư mộ luân pháp bảo vừa tế ra, hỗn độn giống như biến mất bình thường, vô biên bát ngát hư không hỗn độn đều biến thành quy tắc vũ trụ thế giới. Giống như đầy sao bình thường kim diệp phô thiên cái địa cuốn tới, mà hỗn độn liền biến mất tại loại này phô thiên cái địa kim diệp chính giữa. Địch cửu bái kiến đủ loại pháp bảo kim diệp pháp bảo hắn thật là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn thậm chí không nhìn rõ ràng hư mộ luân cái này pháp bảo là bao nhiêu kim diệp. Thần thông quy tắc đụng vào nhau tại vô cùng tận kim diệp phía dưới, thứ chín bảy sóng đao thế sóng biển liên tiếp tan vỡ. Mà ngay cả thứ bảy sóng hàng tỷ đao thế sóng biển, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở cái kia che khuất bầu trời kim diệp mang tất cả tới đây. Tuế Nguyệt Tam Trương cơ thần thông đạo tác bị xé nứt thành phấn vụn đồng thời, hư mộ luân kim diệp vậy mà không thấy giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều. Địch cửu sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mà hư mộ luôn sắc mặt bình tĩnh, thậm chí tay làm nhạt hao phí ấn, cao dòng ngâm đảo, minh mông hoa lá bất phân luân, diệp nhập hỗn đồn hoa tác trần. Nhất diệp diệp, từng tiếng, thân là mộ, đảo không đúng. Giang sát, địch cửu bảy sóng đao thế sóng biển bị oanh thành hư vô, địch cửu há miệng chính là một đảo máu tươi phun ra, đảo thụ đảo vận thậm chí đều đã có một ít mất trật tự mà cái kia vô cùng kim diệp tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng vẫn là như minh mông nghiêng bình thường nhìn ép tới đây địch cửu lĩnh vực từng khúc vỡ vụn địch cửu thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn vô cùng nơi xa khương thiên vương sắc mặt trở nên tái nhợt hắn cái lúc này mới biết được mình và hư mộ luân so với kém căn bản cũng không phải là nhỏ tí tẹo a hắn theo bản năng nhìn một chút có chút bốc trệ phóng cửu trọng lập tức đã biết rõ đây là hắn cơ hội duy nhất hôm nay đổi mới đi ra nơi đây các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. chương 1355, ngươi xem như bằng hữu của ta. Người đăng Linh HTT. Bài hình, Khương Thiên Vương thân thể theo hư không ngã xuống, rất hiển nhiên, hắn độn thuật tại địch cửu khốn trận phía dưới căn bản chính là cái chê cười. Địch cửu trông thấy Khương Thiên Vương bỏ chạy, lập tức đã biết rõ không tốt. Quả nhiên hư mộ luân trông thấy khương thiên vương bị khốn trận ngăn trở, lập tức chính là khẽ giật mình. Lập tức hắn không chút lựa chọn lui về phía sau một bước, cái kia vô tận kim diệp lập tức phân ra một nửa bao lấy hư mộ luân lĩnh vực. Dầm dầm dầm, không ngớt cuồng bảo sát thế đào tác bảo liệt. Lúc trước địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ bảy sóng đao sóng đều không có xé mở vô tận kim diệp, tại đây cuồng bảo sát thế đào tác bảo liệt dưới bị xé ra một cái thông đạo, hư mộ luân thân thể xuất hiện ở địch cửu thần thông chi hạ. Bất quá hư mộ luôn nhưng là nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ tới địch cửu trận đảo trình độ vậy mà đến nơi này loại trình độ. Vừa rồi bất chi bất giác dưới tình huống, vậy mà mượn nhờ quy tắc bố trí một cái khốn sát đại trận. Nếu không phải Khương Thiên Vương đột ngột trốn chạy, hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ bị địch cửu ám toán đến. Chớ nhìn hắn bây giờ thần thông nghiền ép ở địch cửu, nhưng địch cửu đại đạo thế nhưng là không phải chuyện đùa, một khi bị địch cửu nắm lấy cơ hội, rất có thể hội lật bàn. Địch cửu thầm than một tiếng, hắn biết mình bị Khương Thiên Vương hư mất chuyện tốt. Hư mộ luân loại thực lực này, hắn tuế nguyệt tứ chương cơ tuyệt đối không cách nào làm gì đối phương, cho nên địch cửu căn bản cũng không có ý định thi triển ra tuế nguyệt tứ trương cơ, mà là chuẩn bị kích phát sớm đã dùng pháp tác trận kỳ xây dựng khốn sát đại trận. Đáng tiếc chính là cái này khốn sát đại trận bị Khương Thiên Vương trốn chạy bại lộ, lại để cho hư mộ luân đã có cảnh giác. Khốn trận bại lộ địch cửu chỉ có thể sớm kích phát xoắn giết trận cuối cùng chẳng qua là xé ra hư mộ luân lĩnh vực yếu hóa hư mộ luân thần thông mà thôi. Phóng cửu trọng thấy rõ, hắn lập tức đã biết rõ địch cửu kế hoạch bị Khương Thiên Vương phá hủy. Hắn ở đâu còn có thể chờ đợi thêm nữa, cửu trọng tháp xoáy lên tầng tầng lớp lớp thuộc tính quy tắc thế giới, khỏa hướng về phía Khương Thiên Vương. Nếu như nói lúc trước Khương Thiên Vương còn có thể chế trụ phóng Cửu Trọng, đang bị địch cửu một đao bổ ra thân thể, thậm chí trong thân thể của hắn còn có địch cửu thần thông đạo tắc lưu truyền, Khương Thiên Vương rốt cuộc không cách nào ngăn trở phóng Cửu Trọng Cửu Trọng tháp tầng tầng sát thế. Chẳng qua là mấy cái hô hấp thời gian, Khương Thiên Vương đã bị phóng Cửu Trọng khỏa tiến vào Cửu Trọng tháp sát thế thế giới bên trong. Cho dù tiên cơ đã mất đi, địch cửu cũng không có nhận biết thiên xa đao lần nữa một cuốn, đồng thời một đao bổ ra Thường thường không có gì lạ một đao, so về tuế nguyệt tam chương cơ cái chủng loại kia cuồng bạo đao sóng, địch cửu một đao kia thật giống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, chỉ có rất nhỏ gợn sóng nhộn nhạo. Tu Vi đã đến cực hạn sau tiện tay một đao cũng là thần thông. Địch cửu không phải là bởi vì minh bạch cái này, mới tiện tay một đao. Mà là bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình hết thải thần thông đối trước mắt hư mộ luân mà nói, cùng tiện tay một đao nhưng thật ra là không có bao nhiêu khác nhau. Huống chi, địch cửu đây không phải tiện tay một đao, đây là hắn đao đạo thần thông, quá khích. Từ khi tu vi đại thành sau, địch cửu liền cực nhỏ dùng loại này bình thường đao thế thần thông. Hôm nay hắn lần nữa dùng quá khích thần thông, cũng thật sự là bất đắc dĩ, ai bảo hư mộ luân thực lực mạnh như thế hung hán, hơn nữa vận khí còn nghịch thiên. Quá khích ánh đao mượn nhờ lúc trước sát trận bảo liệt xé mở lĩnh vực thông đạo, bổ về phía hư mộ luân. Nếu như không có lúc trước sát trận kích phát, địch cử quá khích tuyệt đối không cách nào xé mở hư mộ luân kim diệp pháp bảo cùng đại đạo lĩnh vực. Xoắn giết trận tuy nhiên bị đem Khương Thiên Vương ảnh hưởng, sớm kích phát vẫn như cũ trợ giúp quá khích xé ra hư mộ luân thần thông cùng đại đạo lĩnh vực. Địch cửu đè nén nội tâm kích động quá khích đao thần thông đạo tác càng là phát huy đã đến cực hạn. Nhân sinh ở giữa thiên địa, như bạch câu chi qua lại, bỗng nhiên mà thôi. Ha ha, cũng liền như thế mà thôi. Hư mộ Luân bung tay lên, vô cùng kim diệp lần nữa khóa lại quá khích xé mở rất nhỏ khe hở, lại một lần phô thiên cái địa cuốn hướng về phía địch cửu. Địch cửu quá khích thần thông, thật sự như thời gian qua nhanh, chỉ là tại hư mộ Luân trong mắt nhanh một đạo màu xám khoảng cách, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hư mộ Luân ngược lại là có chút nghi hoặc địch cửu thần thông rất hiển nhiên là thời gian thần thông, cái kia một đạo màu xám khoảng cách hiển nhiên là quá khích thần thông hiệu quả. Bất quá cũng liền như thế mà thôi, thậm chí ngay cả hắn một sợi lông đều tổn thương không được, hắn không rõ, vì cái gì địch cử muốn dùng một chiêu như vậy không có chút ý nghĩa nào thần thông. Còn có, dùng địch cử này thời gian thần thông cái kia quá khích khoảng cách hẳn là màu trắng mới đúng. Bởi vì tại hai người lĩnh vực quy tắc phía dưới, nơi đây nhiễm nhiên tạo thành một cái ánh sáng quy tắc thế giới, vì sao nhìn hắn gặp chính là màu xám. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, hắn hàng tỷ kim diệp hoàn toàn cuốn hướng về phía địch cửu, dù là cảnh giới của hắn bất ổn, giờ phút này muốn nghiền ép địch cửu cũng không phải việc khó gì. Địch cửu biết mình cùng hư mộ luân chênh lệch có chút lớn, đối mặt với đối phương vô tận kim diệp xoắn tới, hắn không chút lựa chọn tế ra thế giới thư cùng trụ thiên hồ lô, hai kiện pháp bảo hoàn toàn bảo vệ thân thể của hắn. Oanh, răng rác, địch cửu lĩnh vực bị vô tận kim diệp xé mở cùng một thời gian, trụ thiên hồ lô cái này đã vượt qua tạo hóa cấp độ pháp bảo vỡ ra. Kế tục thần thông đạo tắc oanh tại thế giới thư bên trên, địch cửu ngược lại cuốn bay ra, đã là hóa thành một cái huyết nhân. Thân thể của hắn cốt cách thốn nước ra, ra thịt bị loại này cuồng bảo thần thông đè ép ra từng đảo vết rách. Hư mộ luân hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào địch cửu. Địch Cửu hắn bây giờ còn không thể giết địch cửu là một cái bảo tàng, là hắn bước vào bước thứ 9 trọng yếu nhân tố. Nhưng địch cửu người này tuyệt đối không thể buông lỏng tại hư mộ luân trong mắt địch cửu không đơn giản, phải nhanh chóng giải quyết. Chẳng qua là hư mộ luân tay bỗng nhiên dừng lại, lập tức hắn mặt hiện lên kinh hỉ, chụp vào địch cửu thủ ấn đột nhiên chộp tới hai người chiến đấu bên ngoài hỗn độn tầm đó. Sau một khắc một gã sắc mặt tái nhợt nam tử bị hư mộ luôn theo hỗn độn bên trong cầm ra đến, nhìn hắn bắt tay vào làm ấn trong người này nam tử cười ha ha nói ra, thì ra là thế. Địch cửu ánh mắt cũng là rơi vào cái này sắc mặt tái nhợt nam tử trên người, lập tức hắn liền hiểu được thở dài một tiếng nói ra, nguyên lai là ngươi A. Thật không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lẫn vào cũng không tệ lắm, đều có thể đi vào hỗn độn bên trong. Sắc mặt tái nhận nam tử ha ha cười cười, ta cho rằng gặp ngươi lần nữa thời điểm, hẳn là có thể đem ngươi tùy ý dẫm đáp dưới lòng bàn chân, không nghĩ tới ngươi hay là so với ta mạnh hơn. Địch cửu lắc đầu, so với ngươi còn mạnh hơn thì có ích lợi gì. Còn không phải bị người đè nặng đánh. Sắc mặt tái nhận nam tử bỗng nhiên nhìn về phía hư mộ luân, thả địch cửu ta cho ngươi sử dụng. Ta biết rõ ngươi muốn cái gì, địch cửu quy tắc đại đạo, ngay cả có ta khởi nguyên. Nói xong câu đó, tái nhợt sắc mặt nam tử chuyển hướng địch cửu, địch cửu cảm ơn ngươi lúc trước đã cứu ta. Những năm gần đây này, ta kiến thức quá nhiều, sớm đã sống đủ, hay dùng ta lúc đầu nên vẫn một mạng đổi cho ngươi một mạng. Đúng rồi, những năm gần đây này, ta đã thấy quá nhiều tu sĩ. Đi qua một vòng cuối cùng phát hiện cũng là ngươi có chút ý tứ. Ít nhất ngươi là một cái chính thức tu sĩ, dám nói cũng dám làm ngươi xem như bằng hữu của ta. Đáng tiếc thực lực chúng ta đều quá kém, không cách nào ôn chuyện, như vậy vĩnh biệt. Nói xong, cái này tái nhợt sắc mặt nam tử hóa thành một đảo màu vàng đảo tác biến mất tại hư mộ luân thủ ấn bên trong. Hư mộ luân trong mắt có một loại kinh hỉ cùng cuồng nhiệt, nhìn hắn lấy địch cửu nhàn nhạt, nhạt nói ra thật là đáng tiếc, ngươi người bạn này không đợi ta đáp ứng tha ngươi, liền tự chủ trương. Hắn khả năng không biết ta hư mộ luân, ta hư mộ luân cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho người khác tới giúp ta quyết định. Địch cử vừa nhìn thấy trung niên nam tử này, đã biết rõ gia hỏa này chính là thứ chín đạo tắc. Lúc trước hắn đem thứ chín đạo tắc thả thật không có nghĩ đến thứ chín đạo tắc vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Địch cử ha ha cười cười, ngươi địch thái gia là cần loại người như ngươi vợ hài kịch làm cho đấy sao. Nói chuyện đồng thời thiên sa đau lần nữa xoáy lên. Hư mộ luôn nụ cười trên mặt nhưng là cứng đờ, lập tức một loại cuồng bạo khí tức khi hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi ra. Coi như là ngu ngốc, hư mộ luân cũng biết thứ 9 đạo tắc dĩ nhiên là đập vào tự bảo đại đạo đạo tắc thủ đoạn để đối phó hắn. Ha ha, chính là một đạo đạo tắc cũng muốn dùng tự bảo đến chói buộc hắn hư mộ luân, đây là xem thường hắn hư mộ luân đại đạo đâu, hay là cái này đạo tắc quá tự cho là. Hư mộ luân căn bản là mặc kệ không hỏi địch cử thiên xa đao đao thế, quanh thân đạo vận lưu truyền, cái kia cuồng bảo khí tức lập tức liền yếu bớt xuống. Bất quá chẳng qua là hô hấp thời gian, hư mộ luôn sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn mồ hôi lạnh trên trán xoát thoáng một phát liền gì ra. Nơi xa phóng cửu trọng sớm đã chế trụ Khương Thiên Vương, một bên xem có chút kinh dị. Dùng cái kia một đảo đảo tắc đảo hạnh tuyệt đối không thể đem hư mộ luôn bước bộ dáng như vậy. Sau một khắc phóng cửu trọng liền hiểu được, hư mộ luân quanh thân màu xám tử khí quanh quẩn, đỉnh đầu càng là khói đen bốc lên, đây là chúng độc tình huống A. Hư mộ Luân mạnh như thế người vậy mà có thể trúng độc. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Nhiều hơn nữa vấn đề cũng không có ai trả lời phóng cửu trọng. Hư mộ Luân khóe mắt chằm chằm vào địch cửu, người vừa rồi quá khích thần thông, là muốn mượn nhờ cái kia một tia khe hở cho ta hạ độc. Địch cửu căn bản là mặc kệ không hỏi hư mộ Luân, thiên sa đao đao thế sát ý mãnh liệt cuồng bạo thật giống như đem minh mông hỗn độn mang tất cả đứng lên. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển độc đạo quy tắc thần thông, đây là hắn quy tắc đại đạo bên ngoài một đạo quy tắc lúc trước sở dĩ không cần, là vì cái này thần thông quá mức ngoan độc mà thôi. Dưới mắt hư mộ luân tài thứ chín đạo tắc tự bảo dưới, bị độc đạo quy tắc trói buộc, rõ ràng là đại đạo chúng độc địch cửu làm sao có thể buông tha loại cơ hội này. Giờ khác này địch cửu chẳng những cảm tạ cái kia đã từng thiếu chút nữa đã muốn hắn mạng nhỏ vọng đạo chi độc cũng muốn cảm tạ tì, hắn bởi vì này chút ít cảm mộ vượt qua quy tắc đại đạo bên ngoài độc đạo quy tắc. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. chương 1356, địch cửu nhất thốn quang âm. Người đăng, Linh HTT. Hư mộ luân vào Nam Gia Bắc thậm chí tại hỗn độn bên trong hành tẩu thời gian cũng không có bất luận kẻ nào có thể so sánh mà vượt. Tại đại đảo vận chuyển phía dưới, hắn cảm giác được cái kia quy tắc kịch độc ngược lại theo hắn đảo vận nhanh chóng khuếch tán ra thời điểm, hắn lập tức đã biết rõ, đồng này tuyệt đối không phải mình trong thời gian ngắn có thể giải quyết minh mông hỗn đồn cùng vô cùng vũ trụ, hắn hư mộ luân tải kiến thức bên trên nhận biết thứ hai, vẫn chưa có người nào có thể nhận thức đệ nhất. Nhưng tự lấy hắn loại này kiến thức rộng rãi, hắn căn bản cũng không có được chứng kiến đây là cái gì độc. Duy nhất có một chút khẳng định là, độc này tuyệt đối là đỉnh cấp đại đạo chi độc cùng quy tắc có nghiêm mật quan hệ. Có thể hắn cả mộ quy tắc đại đạo sau tu vi thậm chí còn không vững chắc không chỉ nói chóc bong loại độc chất này đạo đạo tắc. Là trọng yếu hơn một điểm là, hư mộ luân hoài nghi độc này cũng không khi hắn cảm ngộ quy tắc đại đạo bên trong. Loại này đại đạo chi độc đại thần thông, là hắn hư mộ luôn khao khát thứ tốt. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại nhất định phải rời đi. Bằng không mà nói, đại đạo chi độc bộc phát, hắn chỉ sợ đi đều đi không hết. Hư mộ luân đạo vận một cuốn cả người hóa thành một đạo hư vô bóng dáng, xông về hỗn độn. Tuy nhiên Hư Mộ Luân biết mình trong thời gian ngắn không giải được chất độc này, nhưng hắn phải đi, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản hắn Hư Mộ Luân. Trông thấy Hư Mộ Luân muốn chạy trốn, phóng cửu trọng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng dù là Hư Mộ Luân rời đi, dùng địch cửu đại đạo thiên phú, sớm muộn có một ngày, địch cửu có thể vượt qua Hư Mộ Luân. Chỉ hy vọng địch cửu cho Hư Mộ Luân hạ độc có chút tác dụng tận lực lại để cho Hư Mộ Luân suy yếu thời gian càng dài một điểm nói như vậy, địch cửu tiến bộ thời gian sẽ càng dài một ít. về phần địch cửu chính là cái kia độc trực tiếp gạt bỏ hư mộ luân phóng cửu trọng nghĩ cũng không dám nghĩ. muốn đi, địch cửu hừ lạnh một tiếng, những người khác đều muốn ngăn lại hư mộ luân, đích thật là không có khả năng, nhưng hắn địch cửu không tại trong những người này. tuế nguyệt trường cung tế ra nhất thốn quang âm trường tiến đã khoác lên trên cung. Còn chưa bước vào hỗn độn bên trong hư mộ luân toàn thân siết chặt, hắn lập tức cũng cảm giác được một loại tử vong khí tức bao phủ ở hắn cả người. Giờ khắc này vô luận là không phải hỗn độn, hết thảy không gian đều tại một loại thời không phía dưới, lúc này không chính là địch cửu trong tay cái kia cung tiễn. Hư mộ luân hít vào một ngụm hơi lạnh, hắn chỉ là trần chờ nửa hơi thời gian, thân hình tiếp tục ảm đạm xuống, hắn quyết định thừa nhận địch cửu cái này một mũi tên, sau đó xông vào hỗn độn bên trong. Địch cửu cái kia trường cung cũng thế mà thôi, hẳn là một phương nào quy tắc vũ trụ vũ trụ bên cạnh luyện chế, đối với hắn hư mộ luân mà nói, không tính là cái gì tối đa bất quá là tạo hóa cấp độ pháp bảo mà thôi. Nhưng địch cửu cái kia một mũi tên hư mộ luân rất rõ ràng có bao nhiêu đáng sợ, đây tuyệt đối là nhất thốn quang âm luyện chế trường tiến. Hư mộ luôn không biết địch cửu là từ địa phương nào lấy tới nhất thốn quang âm, nhưng nếu như nắm trong tay thời không quy tắc, dùng nhất thốn quang âm luyện chế trường tiễn, cái kia chính là mênh mông hỗn độn bên trong lợi hại nhất trường tiễn. Nếu là hắn không có chúng độc cũng thế mà thôi, hiện tại chúng độc nhất thốn quang âm trường tiễn đã có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Cũng may nhất thốn quang âm tại một nơi tối đa hai quả, hắn không tin địch cửu đem cái này hai quả nhất thốn quang âm toàn bộ đem tới tay, thậm chí luyện chế thành trường tiễn Hắn liều mạng bị thù địch cử cái này một chi nhất thốn quang âm trường tiến sau, hắn vẫn như cũ có thể đào tẩu duy nhất biến hóa, chính là của hắn thương thế quá nặng một ít mà thôi. Hư mộ luân bỏ qua nhất thốn quang âm tử vong sát thế tập trung, điên cuồng xé mở sát thế lĩnh vực, tiếp tục phóng tới hỗn độn bên trong. Oanh, nhất thốn quang âm xé mở hết thảy không gian, đồng thời bỏ qua hư mộ luân hết thảy phòng ngự lĩnh vực, tại hỗn độn biên giới vị trí xuyên qua hư mộ luân hậu tâm, trực tiếp chui vào hỗn độn bên trong Tại đây một chi nhất thốn quang âm trường tiến về sau, hư mộ luôn dưới chân một lào đảo thân hình rõ ràng. Nhất thốn quang âm tuế nguyệt đảo vận khí tức theo hậu tâm của hắn xuyên qua trước ngực tử khí vần quanh, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Nếu như nói địch cửu lúc trước là một cái huyết nhân, vậy bây giờ hư mộ luôn một nửa thân thể chính là theo máu loãng bên trong ngâm. Vốn là anh Tuấn Tuyệt Luân mặn bắt đầu nổi lên nếp nhăn tóc bắt đầu xám trắng lung lai cách. Hư mộ Luân quay đầu, lạnh lùng chằm chằm vào địch cửu nói ra, địch cửu ta hư mộ Luân ghi nhớ người ban ân. Hư mộ Luân mà nói rồi đột nhiên ngừng, trong mắt của hắn sung triệt lấy một loại hoàng sợ cùng không thể tin được bởi vì hắn nhìn thấy địch cửu tuế nguyệt trường cung phía trên đã đáp lên thứ hai chi nhất thốn quang âm trường tiễn. Địch cửu chính là ánh mắt rơi vào trên người của hắn, có thể lại giống như không nhìn hắn, cái kia chỉ là một loại mạnh mẽ đến mức tận cùng băng hàn sát ý. Cùng đệ nhất chi nhanh chóng bắn ra nhất thốn quang âm trường tiễn bất đồng, địch cử cái này một chi trường tiễn theo tuế nguyệt trường cung độ cong càng lúc càng lớn, tụ tập sát ý cũng là càng ngày càng cường thịnh. Địch đạo hữu ta và ngươi không sinh tử đại thù, ta vẫn đối với địch đạo hữu khách khí có gia kính xin địch đạo hữu thu hồi trường tiễn. Hư Mộ Luân già nuốt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái này như tờ giấy tái nhợt về sau, lại mơ hồ có một loại u ám, cả người hắn nửa người trên tất cả đều là mồ hôi, nửa người dưới toàn bộ là máu tươi. Hư mộ luân rất rõ ràng, địch cử tuyệt đối sẽ không buông tha cho cái này mũi tên thứ hai, có thể hắn nhất định phải nói như vậy, sau đó phân tán địch cử sát ý cùng trường tiến sát thế. Bởi vì địch cử cái này thứ hai mũi tên so mũi tên thứ nhất mạnh gấp mấy lần cũng không dừng lại, chỉ cần địch cử có một chút phân thần, hắn hoặc là hội bị thương nhỏ hơn một ít. Đáng tiếc chính là địch cử căn bản thờ ơ, cả người tinh khí thần tựa hồ toàn bộ tại đây một mũi tên phía trên cung tiến tài địch cửu trong tay tựa hồ dần dần nhạt yếu xuống mà sát thế nhưng là càng ngày càng mạnh nhất thốn quang âm trường tiến tựa hồ muốn toàn bộ hỗn độn trong tử vong khí tức toàn bộ tụ tập tới đây sau đó xé rách mà ra hư mộ luân đồng cũng không dám động hắn chỉ có thể mong mỏi cái này một mũi tên sớm chút bắn ra trong lòng của hắn minh bạch dù là địch cửu có thứ hai chi tuế nguyệt trường tiến hôm nay cũng muốn hắn không được mạnh bất quá từ hôm nay về sau hắn hư mộ luân rốt cuộc không cách nào cùng lúc trước giống nhau nghĩ đến khống chế minh mông hỗn độn ngay tại hư mộ luân liền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ thời điểm tuế nguyệt trường cung phát ra âm thanh kết vang địch cử thứ hai chi tuế nguyệt trường tiến rốt cục bắn đi ra tràn đầy đến mức tận cùng tiến ý phá vỡ hết thảy quy tắc hóa thành lưu tinh rơi xuống oanh hướng về phía hư mộ luân tiến ý về sau không có bất kỳ sinh cơ món này giống như muốn đem hỗn độn bị phá hủy một nửa đây mới thực sự là tuế nguyệt nhị trương cơ diệt liên sinh tử hai minh mông dương cung bắc vọng nhất thốn quang âm bắn thiên lang quay đầu chỗ hỗn đồn hữu thương chiếu u thứ hai chi tuế nguyệt trường tiến phá vỡ không gian thời gian hỗn đồn oanh tài hư mộ luân ngực hư mộ luân một tiếng xé rách gào thét cả người bị cái này một chi trường tiến xé ra bên đào thể nghiền nát đào vận tán loạn tu vi điên cuồng ngã xuống Nhưng này một mũi tên cũng không có xuyên qua hư mộ luân, mà là đem hư mộ luân đính tại hỗn độn biên giới, cuồng bạo sát ý cùng mũi tên thế phía dưới, cái này một mũi tên đuôi tên vẫn còn có chút rung rung. Địch cửu ta hư mộ luân thể không báo thù này. Hư mộ luân đưa tay chụp vào đinh ở hắn nhất thốn quang âm trường tiễn, chẳng qua là hắn mà nói cùng động tác đều là rồi đột nhiên ngừng, hắn chừng to mắt hầu như cũng không dám tin tưởng mình trông thấy. Địch cửu tuế nguyệt trường cung phía trên cũng không phải chống không, cái thứ ba nhất thốn quang âm trường tiễn thình lình đã là đã tập trung vào hắn hết thảy sinh cơ. Nếu như nói mũi tên thứ nhất hắn cho là mình chỉ là bị thương nặng, cái kia thứ hai mũi tên hắn biết mình rốt cuộc không cách nào trở lại đỉnh phong, vẫn còn không đến mức tuyệt vọng, hắn còn có cơ hội báo thù Mà khi nhìn hắn gặp cái này, cái thứ ba mũi tên thời điểm, hư mộ luôn vô luận là trong mắt hay là ý thức tầm đó, toàn bộ chỉ có hai chữ tuyệt vọng. Cái thứ ba nhất thốn quang âm trường tiễn, địch cửu thậm chí có cái thứ ba nhất thốn quang âm trường tiễn. minh mông hỗn độn bên trong, địa phương nào có thể tìm được ba miếng nhất thốn quang âm còn toàn bộ luyện chế thành vị trường tiễn. Trừ phi là hai nơi hỗn độn tuế nguyệt vừa vặn chồng lên lại với nhau, hơn nữa xuất hiện ở cùng một cái địa phương. Vậy có bốn miếng nhất thốn quang âm? Cái thi lại thế nào khả năng? Những năm gần đây này... Hắn ở đây hỗn độn bên trong chảy, không chỉ nói hai nơi hỗn độn tuế nguyệt chính là hỗn độn tuế nguyệt biên giới hắn cũng không có tiếp xúc qua. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1357, chúng ta về nhà đại kết cục. Người đăng, linhtt. HTT. Hư mộ luôn tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết rõ dù là hắn tu vi thông thiên, hôm nay cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn có chút hối hận, không nên treo chọc địch cửu. Địch cửu liền loại này có thể tấn cấp mới quy tắc vũ trụ cũng có thể xây dựng đứng lên, làm sao có thể đơn giản. Nếu như một cái hoàn toàn mới quy tắc vũ trụ như thế đơn giản lời nói, cái kia hư mộ luôn hắn hà tất tới nơi này chóc bong người khác vũ trụ đạo tắc cùng gân cốt. Chính hắn có thể xây dựng loại này hoàn toàn mới đại đạo đạo tắc vũ trụ A. Hắn bị khống chế minh mông đã bị mất phương hướng hai mắt vậy mà cùng Khương Thiên Vương cùng một chỗ, nghĩ đến muốn tiêu diệt mất cái này đỉnh cấp quy tắc vũ trụ. Hiện tại, hắn quả nhiên là đã có báo ứng. Hắn và Khương Thiên Vương khát vọng cái này mới vũ trụ hết thảy đỉnh cấp quy tắc hiện tại hắn sắp vẫn lạc Khương Thiên Vương nhưng là sớm đã thần hồn câu diệt. Đi chăm dặm người quả nhiên là bán cửu thập cửu, hắn hư mộ luôn sắp bước vào đỉnh phong, chỉ kém một chút như vậy chút. Nếu là hắn có thể cẩn thận một ít tuyệt không kết cục như ngày hôm nay. Hư mộ luôn lại mở mắt nhìn thoáng qua địch cửu, hắn không cầu xin tha thứ. Coi như là địch cửu sẽ tha cho hắn, hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Hắn hư mộ luân có hắn hư mộ luân kiêu ngạo, nếu như không thể khống chế minh mông tuyệt đối sẽ không đi làm người khác một con chó, dù người này là dùng ba mũi tên là có thể bắn chết hắn địch cửu. Hắn chỉ hy vọng địch cửu đều muốn mở ra hắn vũ trụ thế giới, sẽ không bắn ra cái này mũi tên thứ ba. Chỉ cần địch cửu nhất thốn quang âm có một chút khoảng cách, hắn thì có cơ hội trốn vào hỗn độn thoát được một mạng. Chẳng những hắn có thể đào tẩu còn có thể mang đi một chi nhất thốn quang âm luyện chế trường tiễn. Hắn hy vọng rất lớn, bởi vì tại địch cửu trong mắt giờ phút này hắn hư mộ luôn hẳn là mặc người giết. Coi như là một cái con sâu cái kiến tới đây, có lẽ đều có thể giết chết hắn hư mộ luân Nếu đổi lại là hắn mà nói, hắn hội đình chỉ bắn mũi tên thứ ba, mở ra đối phương vũ trụ thế giới. Hắn hư mộ luân tu đạo đến nay, vũ trụ thế giới bên trong không biết có bao nhiêu lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt bảo vật. Tương lai nếu là có một ngày hắn trở về thời điểm cái này nhất thốn quang âm trường tiễn chính là địch cửu bùa đòi mạng. Giang sát, tuế nguyệt trường cung đứt gãy, cái thứ ba nhất thốn quang âm trường tiễn cũng cởi dây cung mà ra. Địch cửu không phạm phải cùng hư mộ luôn giống nhau sai lầm, dù là tuế nguyệt trường cung đứt gãy, hắn cũng không có ý định thu hồi mũi tên thứ ba. Cung ra thời gian dừng lại, một mũi tên khóa luân hồi cái này một mũi tên phía dưới hết thảy đều tĩnh chỉ hạ lai like, hư mộ luân thậm chí không cách nào nhìn rõ ràng chính mình luân hồi hắn luân hồi đồng dạng bị cái này một mũi tên khóa lại biến mất vô tung vô ảnh cái này ngay lập tức thời gian hư mộ luân đã minh bạch hắn vĩnh biến cũng sẽ không trở thành địch cửu địch cửu sẽ không bởi vì tham lam mà phạm phải sai lầm chí mạng bành hư mộ luân cả người đều ở đây một mũi tên phía dưới nổ người cũng là biến thành hư vô biến mất tại minh mông hỗn độn bên trong không còn có nửa điểm tung tích Địch cửu sắc mặt đồng dạng tái nhận vô cùng, hắn từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới mở ra hư mộ luân vũ trụ thế giới. Hắn khẳng định chỉ cần mình tuế nguyệt trường tiến có một tia sinh cơ khe hở, hư mộ luân sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Hư mộ luân nếu như ngay cả chút bổn sự ấy cũng không có mà nói tuyệt không dám thừa nhận chính mình đệ nhất tiến. Phóng cửu trọng theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mới phản ứng tới, kinh hỉ kích động kêu lên, địch huynh thật không có nghĩ đến ngươi vậy mà giết chết hư mộ luân. Phóng cửu trọng đích thật là thật không ngờ địch cửu có thể giết chết hư mộ luân. Tại phóng cửu trọng trong nội tâm, địch cửu giết chết hư mộ luân giờ khác này, liền có nghĩa là minh mông hỗn độn bên trong đã không có người lại có thể vượt qua hắn. Có lẽ chính hắn đều không có ý thức được, hắn nói chuyện ngữ khí đã có một ít biến hóa. Địch cửu chậm một hơi, hắn thần niệm trực tiếp xuyên qua hỗn độn cùng mới vũ trụ biên giới, khi hắn trông thấy mới quy tắc vũ trụ một khắc này, hốc mắt có chút nhịn không được bắt đầu mơ hồ. Hắn thần niệm quét đến nông tú kỳ, cùng nông tú kỳ cùng một chỗ dĩ nhiên là địch địch. Địch địch rút cục đã trở về, vẫn còn so sánh hắn sớm hơn trở về. Sau đó địch cửu nhìn thấy địch kim tích cùng bác hoán hoán. Tại địch kim tích ngồi bên cạnh, vậy hẳn là là địch vong xuyên cùng địch thu thủy A. Phải là, bởi vì tâm nữ ở nơi này phía sau hai người đứng đấy. Đang cảm thấy tâm nữ thời điểm, địch cửu cũng nhìn không được nữa, đưa tay xoa bóp một cái ánh mắt của mình. Sau đó nhìn hắn thấy cảnh kích, nhìn thấy thụ đệ cùng hắc hỏa, còn có vô số hắn quen thuộc bằng hữu thân nhân. Từ hôm nay trở đi, không còn có bất luận kẻ nào có thể bước hiếp hắn địch cử ly khai cái này một phương vũ trụ thế giới. Từ hôm nay trở đi, hắn đem cùng người thân đám bọn họ cùng một chỗ, không cần lại chia lìa. Địch huynh. Phóng cửu trọng cảm nhận được địch cửu khó có thể dẹp loạn tâm tình, nhìn không được kêu một câu. Thái gia thiểm điện lao đến, đã rơi vào địch cửu bên người. Địch cửu Tài trong hư không nhặt lên một mảnh kim diệp ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía mới vũ trụ thế giới, ngữ khí nhu hòa nói, chúng ta về nhà a Địch huynh, không biết có thể để ta đi nhà của ngươi ngồi một chút? Phóng cửu trọng liền ôm quyền, trong giọng nói đồng dạng mang theo một loại kích động cùng khát vọng. Tài minh mông bên trong, có thể kết giao đến địch cửu loại này bằng hữu đây không phải là vận khí, mà là một loại cơ duyên. Địch cửu ha ha cười, hoan nghênh cực kỳ. Nói xong, địch cửu đưa tay xé mở hỗn độn khi tay hắn đụng chạm đến biên giới tân vũ trụ thời điểm biến sắc. Như thế nào? Phóng cửu trọng trông thấy địch cửu sắc mặt trong lòng cũng là nhảy dựng Địch cửu không có trả lời phóng cửu trọng mà nói, bỗng nhiên hư không cầm ra một đảo quy tắc tại địch cửu đạo vận phía dưới, cái này một đảo quy tắc ngay lập tức biến thành một phương hư không hình ảnh, hình ảnh mơ hồ không rõ. Có thể địch cửu vẫn như cũ nhìn rõ ràng chân dung người. Đó chính là Diệp cùng ninh thành. Hình ảnh cực kỳ mơ hồ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là địch cử lại rõ ràng cảm nhận được một loại bất an cùng áp lực địch cử vững tin chính mình không cảm ứng sai. Cái này một phương mới vũ trụ là hắn cùng diệp mặc ninh thành cùng một chỗ xây dựng đứng ở chỗ này, hắn đồng dạng cảm nhận được ninh thành cùng diệp mặc bất an. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được diệp mặc cùng ninh thành thực lực hôm nay sẽ không so với hắn thấp có thể cái loại này bất an cùng áp lực vẫn như cũ rõ ràng tồn tại. Cái này đạo tác hình ảnh tuyệt đối là Diệp Mặc hoặc là Ninh Thành thông qua Tân Vũ trụ đại đạo cảm ứng lưu lại, bọn hắn lưu lại hình ảnh này là để nói với mình, bọn hắn đi nơi nào. Cái này đạo tác hình ảnh cũng chỉ có mình có thể cảm ứng được. Một đạo mơ hồ đạo tác tin tức truyền đến, địch cửu huynh đệ, ta cùng Diệp Mặc khả năng không về được Tân Vũ trụ chúng ta một mực không đặt tên chữ, ngươi nếu như đã trở về, nhớ rõ cho chúng ta Tân Vũ trụ đặt tên. Phóng đạo hữu ta nhất định phải đi rút thoáng một phát huynh đệ của ta, của ta hai cái huynh đệ hiện tại cần ta, ngươi cùng thiểm điện bọn hắn ở lại mới vũ trụ chờ ta. Thiểm điện, ngươi cùng đinh tiểu đinh các ngươi tải mới vũ trụ chờ ta, nói cho gia nhân ta biết ta rất nhanh sẽ trở lại. Đúng rồi, về sau cái này tân vũ trụ liền kêu lấy đệ cử vũ trụ. Địch cử sau khi nói xong, đem đinh tiểu đinh cùng thiểm điện đưa tiến. Hắn đã xoáy lên hỗn độn phi tinh biến mất tại hỗn độn bên trong, hắn thậm chí chưa kịp về nhà, hắn thậm chí chưa kịp cùng phóng cửu trọng cáo tử. Bởi vì nếu như không phải Diệp mặc cùng Ninh Thành, năm đó hắn vẫn lạc. Hôm nay ba người bọn hắn xây dựng đi lên đệ cửu vũ trụ Diệp mặc cùng Ninh Thành sự tình chính là hắn địch cửu sự tình. Hắn sợ dĩ không gọi phóng cửu trọng cùng đi thật là rõ ràng, phóng cửu trọng thực lực đi qua cũng giúp không được bề bộn. Diệp Huynh phóng cửu trọng mốc trệ nhìn xem địch cửu biến mất phương hướng trong lúc nhất thời không biết có lẽ đuổi theo mau hỗ trợ hay là ở đây chờ địch cửu theo địch cửu ly khai vừa rồi địch cửu cùng hư mộ luân chiến đấu hỗn độn hư không nghiền nát không chịu nổi quy tắc nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa hỗn độn lần nữa hư hóa vạn vật tồn tại đem tất cả dấu vết đều xóa đi minh mông yên tĩnh xuống thật giống như hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua bình thường vô tận hỗn độn lộ ra yên tĩnh mà không màng danh lợi đại kết cục Thiên hạ thứ 9 đi đến nơi đây liền toàn bộ đã xong, địch cửu đi hỗn độn tìm kiếm Diệp mặc cùng Ninh thành câu chuyện ta không có ý định ở chỗ này tục đi xuống. Trên thực tế, tại một hai tháng trước ta nên chấm dứt quyển sách này, kết quả hay là miễn cưỡng ghi đã đến hôm nay. Địch cửu tìm kiếm Diệp mặc cùng Ninh thành câu chuyện cùng quyển sách không quan hệ, có bộ phận đạo hiểu thích lời nói, ta liền thử ghi mấy chương truyền ra bên ngoài A, đặt ở hơi tin công chúng số bên trong. Kế tiếp ta có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, sách mới ghi đô thị tinh không tu chân cơ hội vô cùng vô cùng thấp. Hai ngày nữa ghi một cái lời cuối sách, nói một chút quyển sách này a Của ta hơi tin công chúng số là UU26, hoặc là trực tiếp. Công chúng số thật lâu cũng không có đổi mới, quyển sách này bản hoàn tất sau, đằng sau ta sẽ đổi mới.